cầu cơ. Đang là giờ ra chơi tại một trường trung học cơ sở, thò trứng ở ngoài hành lang tầng hai, trầm lặng nhìn xuống quang cảnh sân trường náo loạn, nơi mà học sinh đang túm năm tụm ba, đứa thì chơi trò trượt bắt, hội thì chơi nhảy dây. Nhưng lại có những đứa thì cứ đi đi lại lại cùng với nhau quan sát trường, như thể chúng nó đang âm mưu gì đó. Toa quay đầu lại nhìn vào trong lớp, mới có nửa tiếng trước tôi, cả cái dãy hành lang tầng 2 này phảng không có lấy một bóng người. Các lớp học thì đầy ắp học sinh đang ngồi im phăng phắc nghe giáo viên giảng bài. Đứa thì ngủ gà ngủ gật, đứa thì chép liên tay. Tiếng ngồi bút lướt đi trên giấy sột soạt, cũng có những đứa chán chả thiết làm gì, chỉ ngồi đó hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn lên trời cao mà đếm từng giây trôi qua. Kể cũng kỳ lạ thật, học sinh trong giờ học thì như người ốm, đứa nào đứa nấy cũng tỏ ra mệt mỏi. Thế nhưng nghe tiếng trống ra chơi hay giờ nghỉ giải lao một cái là y như rằng sự sống trong chúng là bộc phát lên. Bất ngờ tự phía trong một góc lớp học, bỗng vang lên cái tiếng la hét phấn khởi. Toà để ý kỹ thì thấy một nhóm mấy đứa đang túm đám tụm ba nói chuyện trí chóe mà chia nhau mấy cái điện thoại smartphone. Thoa biết thừa là dạo này trên mạng bỗng trổ lên cái trò mà học sinh chơi với nhau trò tâm linh các thứ để đổi post lên mạng. Thoa nhìn cảnh mấy đứa cãi nhau trí chóe tranh luận về vấn đề thật giả mà bản thân cô nhau cũng thấy nực cười. Nực cười là vì trong tâm tâm của Hòa bao giờ cũng nghĩ mình đã lớn, và cô lại càng không tin vào ba cái chuyện ma quỷ giả dối đó. Nói là thế, nhưng Thoa không bao giờ tin vào tâm linh, hay là bác cái trò nhảm nhí cũng đúng thôi. Khi mà bản thân cô giáo chưa bao giờ gặp phải bất kỳ một trường hợp gì gọi là hiện tượng lạ hay như là nhìn thấy ma bao giờ cả. Thoa quay người nhìn lại xuống sân trường, cô đưa đồng hồ đeo tay lên coi, cũng sắp hết giờ ra chơi rồi. Thoa hướng mắt nhìn về phía chiếc trống trường. Kia rồi, Bác bảo vệ đang cạo cái đuổi cui từ từ tiến lại. Tiếng trống trường vang lên, tức thì toàn bộ học sinh ở sân trường từ từ rút lui lại về lớp học. Ngay lúc Thòa vừa tính quay đầu đi thì bất ngờ cô nhóc liếc mắt nhìn về phía khu nhà vệ sinh. Thòa để ý thấy có một chị lớp lớn mặc bộ áo dài trắng tinh, mái tóc dài xõa ra, cử thế mà đứng ở cửa phòng vệ sinh. Điều đáng nói là hôm nay Không phải là ngày lễ gì Nên học sinh nữ không cần phải mặc áo dài Thê vào đó là tại sao Chị lớp lớn lại để tóc dài che mặt chứ Trời thì nóng Mà xóa tóc đã thấy không chết ngột hả trời Điều khiến Thòa còn tò mò hơn nữa Đó là vì lý do làm sao Mà trống rồi còn đứng lù lù Ở trước cửa nhà vệ sinh Ai trong trường này Chả biết khu nhà vệ sinh lúc nào cũng bốc cái mùi Ammoniac đến kinh người. Hậu quả là mấy lớp bên ngày nào cũng phải chống trội với vũ khí sinh học. Vậy mà chị ta vẫn cứ đứng đó, mà hít cái mùi đó sao? Cuối cùng, Thoa cũng quay đầu đi vào lớp. Trên miệng cô thì chốt hạ cho một câu. Hừm, <cười> con khùng! Thế nhưng, ngồi học cái tiết văn này, mà Thoa chỉ đến nửa tiết là cô nhóc phải xin phép giáo viên cho mình đi vệ sinh về không thể nào mà nhịn nổi nữa rồi. Mặc dù bị giáo viên lên lớp cho bộ trận vì cái tội nghĩ giấy lao không chịu đi, thế rồi lấy cớ bỏ tiết. Thế nhưng mà người xưa có câu, trời đánh có tránh lúc đi vệ sinh. Thế nên cuối cùng, Hoa cũng gam được cái cối giấy vào túi quần, chạy lon ton thẳng xuống nhà vệ sinh. Đi dọc cái dãy hành lang vắng tanh, vắng ngắt này, chỉ còn những tiếng giáo viên vang vọng từ trong các phòng học. Matoa vẫn cảm thấy như không có ai khác ngoài mình vậy. Trời cũng đã gần trưa, tiếng ve kêu chả rít đến inh tai. Nắng soi rọi xuống thiêu cháy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net